Chương thứ 47. Kỵ lửa. Mà cổ là chốn u minh mà nén đèn lại tượng trưng cho sinh mệnh. Thường có câu: Không phải ma giữ, chẳng thổi đèn. Mở kim hiệu úy sửa này, kỵ nhất là chuyện thổi đèn tắt nến. Ngọn nến vừa tắt, căn phòng lập tức trở nên tối om, giờ tay không thấy ngón. Tuyên béo bừng bừng nổi giận Liền đập một cái mũ bảo hiểm leo núi Ngọn đèn gắn trên mũ lập tức sáng bừng lên cái đó Cậu ta vườn tay tom lấy cổ áo Tôn kiểu ra quắt Tôn lão kiểu chán sống rồi à Dám tắt đèn của đại gia Trước khi ra khỏi nhà Sao không hỏi thăm thử xem Lần trước cái bánh tông thổi tắt đèn của tuyên béo này Có cái kết cục thế nào Vẻ mặt Tôn kiểu ra cực kỳ sợ hãi Lão ta nói Cái thằng béo nhà cậu mới chán sống ấy Trong thôn triển tiên Không thể thắp nến đâu Tôi ngăn tuyển béo lại Hỏi Tôn Kiều ra Lúc này Không phải ông bảo đốt nến lên à Sa đột nhiên lại dở quẻ Thổi tắt đèn Rốt quần ý ông là sao vậy Tôn Kiều ra lắc lắc đầu Sau đó lại lập tức gật gật đầu Đáp Thắp nến là ý của tôi Nhưng hôm nay trong lòng tôi cuốn quá Như bị mỡ dồn lên lũ cả đầu óc. Quên khuấy một chuyện hết sức quan trọng. Từ lúc tiến vào núi quan tài này, tôi đã cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn lắm. Thật quá bất bình thường. Nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là bất thường ở đâu. Mà từ khi thắp lên lên, tôi mới thực sự nhớ ra. Sơn Lê Dương nói, Giáo sư tồn, chỗ bất thường mà ông nói là đèn đuốc. Tôi kiểu ra gật đầu. Không sai, xem ra tiểu thư Dương cũng để ý thay rồi. Bố cục thôn địa tiên trong núi Quan Tài này, giống hệt trấn Thành Khê trên mặt đất. Nhà cửa phòng ốc đều chẳng khác gì chốn nhân gian. Nhưng vẫn có một điểm khác biệt rất khó nhận thấy, trong tất cả các căn nhà ở đây đều không có nến, giá đèn, dầu đèn, thậm chí trong bếp cũng không có củi lửa gì cả. Tôi vẫn chưa linh hội được ý của tôn kiểu gia Ngạc nhiên hỏi Thồn địa tiền có hai tầng âm dương Trong dương trạch không có đèn đuốc Vậy thì chứng tỏ điều gì chứ Chẳng lẽ đám quan sơn thái bảo kia Đều là chuột thành tinh hóa thành Dưới lòng đất càng tối tăm Thì càng nhìn rõ Tôn kiểu gia nói Tuy không có đèn nến Nhưng trong tảng cốt lầu và các nhà cửa khác Đều có một loại đèn ấm dương tủy Dương tủy là một loại khoáng thạch Có thể phát quang Những người năm xưa hẳn đã sử dụng Nguồn sáng từ khoáng vật này Nghe tổ tiên truyền lại Ở Trấn Thanh Khê Chưa bao giờ có tập tục chiếu sáng Bằng dương tùy cả Dân có thể trong thôn địa tiên Có cấm kỵ gì đấy Trong núi quan tài tuyệt đối Không được thắp đèn đốt nến Sơn Lê Dường nói Trong mấy bức khóa phong xóa cổ để lại Có một bức tên là Bình Trúc Dạ Hành Đồ Vét cảnh rất nhiều người Đốt đèn đi vào mộ cổ Nếu trong núi quan tài thực sự Cấm lửa cấm đèn Tại sao những người ấy Lại thắp nến trong huyệt mộ Nghe tới đây Tiếng tôi bông chầm xuống Ngầm cảm thấy đèn nến Mà những người ở thôn địa tiên năm xưa thắp lên Thầy đều là đèn ưu mình Đó là một tục lệ cũ Người tuấn táng cầm đèn đi vào có chết Mà bọn họ cũng đúng là vào trong mộ để tuấn táng thật Nhưng sau khi vào mộ Họ chết như thế nào Tôn kiểu già bảo chúng tôi Gợ bực bình trúc dạ hành đổ xuống Lá ta xem xét kỹ lại lần nữa Càng khẳng định như đinh đóng cột Các cô các cậu nhìn đi Trong tranh vẽ rất rõ ràng Nhưng kẻ tuấn táng đi vào mộ huyệt này, chỉ những người đi trên bậc thang đá dưới lòng đất thì trên tay mới có ngọn nến hoặc cây đuốc cháy sáng, còn đèn đuốc trên tay những người ở màn trước cửa mộ phía trên cao đều tất cả. Tôi hỏi Tôn Kiều gia, dù trong nốt quan tài này đích thần có phong tục không đốt đèn thắp nến chẳng nữa thì cũng không biết tắt nến lên sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thấy xung quanh chẳng có gì bất thường cả Chúng ta đừng thần hồn nát thần tính nữa Tôi kiểu già nói Thời, Tôi cả đời này lăn lộn giữa đám cổ vật Đã gặp không ít chuyện ly kỳ cổ quái rồi Lại kinh qua khảo nghiệm hồi đấu tranh giải cấp Do đảm lượng kiến thức Tôi đều không kém gì các cậu đâu Tuyệt đối không phải thần hồn nát thần tính đâu Vừa này chúng ta đã đốt một ngọn nến Chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức lớn đó Tôi vào tuyển béo chẳng có chuyện này vào đâu Cười cười bảo lóc ta <cười> Có phiền phức gì Thì cũng đều do ông rước về cả Với lại phiền phức của chúng ta bây giờ Còn nhỏ chắc Giận nhiều không đốt Nợ nhiều khỏi lo Ngoài chết ra Thì chẳng có chuyện gì lớn sất Đám chúng ta đây Chuyên làm nghề đổ đấu mỏ vàng Thầm có một ngọn nến Thì có gì là lớn lao đâu Sợi Sợ lời giường nói Anh nhất Chớ nên chủ quan thế Để giác sư tôn nói hết đã Nếu đốt lên lên Trong đuối quan tài rốt cuộc Sẽ xảy ra chuyện gì Tương kiểu già nói Bố cục thôn địa tiền Giống như một ngọn đế đèn không có lửa Tôi có biết chút ít phải thuận Phong thủy thượng cổ Đây có lẽ là một bố cục kỵ lửa Sở học bình sinh của tôi đều xuất phát từ cuốn thập lục tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật của Mộc Kim Hiểu Ý. Đây là môn Phong Thủy Thanh Ô, lấy thuật phong thủy cổ làm căn bản, dung hợp với bí thuật của hình thế tông Giang Tây làm máu thịt. Còn căn nguyên thuần Quan Sơn của Quan Sơn Thái Bảo lại là từ đám giáp cốt trong quan tài treo ở hẻm núi quan tài, là một nhánh của thuật phong thủy cổ Tùy cùng một nguồn gốc với thuật phong thủy thanh ô Xong lại tồn tại khá nhiều điểm khác biệt Vì vậy tôi không hiểu cách nói kỵ lửa này cho lắm Có điều nhìn hình dáng thôn địa tiên Trong quan sơn tướng Trạch đồ Quả thực giống một đế đèn bằng đồng Không có lửa vậy Chỉ nghe tôi Kiều Già nói Phong thủy chỉ là một lý do Lý do thứ hai là Bố cục thôn địa tiên rất giống với cổ trấn Thanh Khê cuối thời Minh. Trải qua hơn 200 năm dưới triều Minh, đã không ngừng mở rộng cơ nghiệp tổ tiên. Vì vậy có thể nói, căn cơ hình thế của trấn Thanh Khê đều được định ra trong giai đoạn ấy. Về sau trải qua thời Thanh, thời dân quốc rồi sau thời giải phóng đến nay, đều không có thay đổi gì lớn. Lúc trước Tôi chưa bao giờ nghĩ kỹ xem tại sao Trấn thanh khê Lại xây dựng theo bố cục kỵ lửa như thế Hoặc có thể nói là tôi căn bản chưa nghĩ đến tầng ý nghĩa này Nếu đào sâu suy nghĩ Chuyện này ắt hẳn có liên quan đến việc Nhà họ phong, bày kế hủy ấn phát khiu Bùa mô kim vào những năm vĩnh lạc Tương truyền vào thời hậu hán Để giải quyết vấn đề quân lương Tào Tháo đã cho người đảo mộ Lương Hiếu Vương Bây giờ còn chưa phát minh ra thuốc nổ Mà lăng tầm của Lương Hiến Vương Lại nằm sâu trong lòng núi Dựa vào khí giới Và phương tiện đương thời Dù có mấy vạn binh mã Cũng khó mà khai quật được Bởi vậy Tào Tháo Bèn chiêu mộ một đám người Giành nghề đổ đấu trong dân gian Thu nạp và quân đội Lập ra chức mô kim hiệu ý Phát hiu trùng làng Để phong cho họ danh sừng trong biên chế quân sự cổ đại Cũng tương đồng với hiện đại Quân hàm của quân đội hiện đại Có tướng, tá, úy, sĩ Trong đó mỗi cấp bậc lại phân thành thiếu Trung, thượng, đại Chẳng hạn như thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng Vào thời cổ đại Tướng là quan chức cao cấp trong quân đội Tá và úy là quan chức trung cấp Trong đội quân trộm mộ dưới tay Tào Tháo, có người đứng đầu là Phát Khưu trung lang tướng, hay còn được gọi là Thiên Quan. Bên dưới có Mộ Kim hiệu úy. Mỗi cấp đều có ấn phù làm tín vật. Nên mới truyền xuống ấn Phát Hiêu, bùa Mộ Kim. Sau giai đoạn loạn lạc cuối triều Hán, Phát Khưu Mộ Kim lưu lạc trong dân gian, không trộm mộ cho triều đình nữa, chỉ chuyên đầu đấu kiếm tiền. Họng giúp đỡ những người cùng khổ Người Trung Quốc từ xưa Đã chú trọng danh phận Có cầu danh bất chính Ngôn bất thuận Vì vậy những danh hiệu Nhà quan như Phát Khiều Mô Kim Vẫn được dùng suốt mấy nghìn năm Chiếc ấn Phát Khiều có khắc tám chữ Thiền Quản Tứ Phúc Bách Vô Cấm Kỵ Và mảnh bùa của Mô Kim Đều là tín vật chuyển từ đời này Sang đời khác tổng cộng có 9 bùa, 1 ấn. Vì ngón nghề đấu đấu của Mộ Kim Hiểu Ý phát xuất từ Chu Dịch, Chu Dịch lại được coi là tổ của các loại kinh thư, Mộ Kim Hiểu Ý cũng là nhánh chu trọng truyền thống nhất trong ngành đổ đấu đấu. thế nhân gian xưa nay đều có thuyết cho rằng trong 72 nghề truyền thống, Mộ Kim đứng hàng đầu. Thủ lĩnh của Mộ Kim Hiểu Ý là phát khiếu thiên quan. Dừng đến những năm Vĩnh Lạc chiếu minh, Hoàng gia Lăng Mộ được bền vững, đã sai Quan Sơn Thái Bảo bày ra quỹ kế, phi hoại ấn phát khiếu và sáu miếng bùa Mộ Kim. Có lẽ đạo trời khoan dung, không để ngón nghề đấu đấu của Mộ Kim hiệu úy thất truyền trên thế gian. Cuối cùng vẫn có ba miếng bùa Mộ Kim không rõ tung tích ở nơi nào có câu rằng tha giặc một ngày lưu họa đời. Nhà họ Phong lo rằng chuyện này bại lộ. Dã muốn gì cũng có ngày mồ kim miểu ý, ngóc đầu trở dậy báo thù bọn họ. Đặc biệt là tổ nhà họ Phong đều chôn ở hẻm đối quan tài. Vì vậy lúc nào cũng canh cánh trong lòng, ăn ngủ không yên. Nhưng chuyện này rốt cuộc không lộ ra ngoài. Về sau Họ cũng dần dần yên tâm phần nào Tôn Kiều già nói Giờ nghĩ lại Quan Sơn thai bào e ngại nhất Vẫn là mô kim hiệu ý Kiến trúc trong thôn địa tiên ngầm hầm với lẽ Kiều cung bắt quái Hình dáng tổng thể Hình dáng tổng thể Lại có tượng kỵ lửa Theo lý lẽ của tật phong thủy Quan Sơn Đất kỵ lửa Không thể đốt đèn hề đốt đèn lên Thì sinh môn cũng biến thành tử môn Đây chẳng phải là bố cục chuyên dùng Để đối phó với mô kim hiệu ý hay sao Tôi bảo tôi kiểu ra <cười> Tôi thấy ông hơi mẫn cảm quá đấy Thần hồn nát thần tính rồi đấy Mô kim hiểu ý và quan sơn thay bảo Có ẩn oán gì trong quá khứ Thì cũng đã chìm trong các bụi lịch sử rồi Không cần giờ sổ nợ ra làm gì Chỉ riêng món nợ giữa bọn tôi đây Với ông, đã khó mà tính toán cho rõ ràng rồi. Giờ chúng ta đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tốt hơn hãy nghĩ cách. moi cái thằng cha địa tiên phong xoay cổ kia ra. Mới là việc chính. tôi kiểu ra thấy tôi không tin. Đành nói. Hề hey, mong là tôi càng nghĩ. Các cô các cậu xem bản đầu tìm phương hướng hành động trước đi. Để tôi đọc lại quyền Quan Sơn quật tảng lục lần nữa. Trong chương về núi quan tài. Có ghi xem tưởng tận mọi chuyện lớn nhỏ ở thôn địa tiên này Nó không chừng lại tìm ra được gì đó Tôi cũng đáng có ý này Bèn tiếp tục xem xét điển tịch tranh vẽ của phong xóa cổ để lại Núi quan tài ở sâu trong lòng đất là một thi mạch Loại địa mạch này chỉ có trong truyền thuyết phong thủy cổ xưa nhất Còn thuật phong thủy thanh ô Chỉ nhắc sơ qua chứ không hề giải thích nên rất khó nói chuyện địa tiên phong cổ dựa vào sắc chết mà độ hóa thành tiên là thật hay giả. Nhưng khi tôi và Seley Dương trao đổi về mọi sự trong cổ địa tiên đều cảm thấy phong soái cổ tính toán sâu xa. Hành vi của ông ta quỷ thần cũng có đoán. Đối với chuyện quần tiên giải núi này, Tột Nhật vẫn nên tin là có. Tuyệt đối không thể để đám xác cổ trong mộ Thấy lại ánh sáng mặt trời bằng không chắc chắn sẽ gây ra đại loạn trên thế gian đang dở câu chuyện chợt ng nghệ ở bên ngoài thốt lên trong sân hình như có thứ gì đang độngậy kia lúc này trên không đã mồ mịt sưưởng máu nhưng trong đối vẫn tố đèn nhiều hũ nút phía xa có động tính gì chỉ có thể dựa vào tính giác để phát hiện tôi bước đến cảnh xong cửa Tôi bước đến cạnh xong cửa sổ Đường tài lắng nghe Quả niên có tiếng động lạ Âm thanh dồn dập hỗn loạn Có điều không phải phát ra trong sân Mà là ở gần vách đá Như ván quan tài ba bọc bên ngoài thôn địa tiên Ngày như thế nước trèo cuộn cuộn Đang tràn về phía lầu tàng cốt này vậy Mấy người còn lại cũng lấy lặn lạc Thôn địa tiên này không có lấy một người sống. Sao đột nhiên lại xuất hiện tiếng động kiểu này? Nghe chừng số lượng không nhỏ. Và lại cũng không phải tiếng ma sát nhu động của kiểu tử Kinh Làng Giáp. Tuy rằng nguồn gốc không rõ. Nhưng có thể khẳng định là chẳng tốt lành gì. Có thứ gì đó rất đáng sợ. Sắp sửa tràn vào thôn địa tiên này rồi. Tôn kiểu ra nghe rõ mồn một, một. Đột nhiên cuốn cuồng... Lật lại mấy trang sách phía trước Rồi thình linh đứng bật dậy Thật thành kêu lên <cười> Chúng ta mau tìm chỗ trốn đi Âm thanh này chắc chắn là của lũ sâu quan tài Đều nhắc đến trong quan sơn quật tạc lục rồi Núi quan tài Là một tác phẩm kỳ dị của tạo hóa Đề mạch bàn cổ trong núi Hình dáng như xác chết Giống như dặn núi Trong tựa Phật nằm Nhưng không có đầu Và nằm thẳng đơ trong quan tài Nhìn kiểu gì Cũng là một mảnh hung địa Có điều trên thực tế Đây lại là một địa mạch kỳ lạ Trong hung có cát Kỳ lạ nhất chính là Trong tầng đất nơi đây Có suối ngầm cuộn chảy Nước suối tanh thối như tỳ huyết Trong nghề đổ đấu Hiện tượng trong quan tài chảy ra nước Sạch gọi là quan tài sung Trong bộ có suối Lại càng là đất báu phong thủy Tàng phong tụ khí Vì vậy mới nói núi quan tài này Đúng là một nơi kỳ tuyển của đất trời Hình dạng nơi đây Không khác gì một cỗ quan tài thật Nếu đã có quan tài sung đục ngầu như máu Vậy thì trong vách quan Có sâu quan tài cũng là chuyện dĩ nhiên thôi Sâu quan tài hay còn gọi là chỉ trùng Do lũ giỏi sinh trưởng trong ván quan tài Ván quách biến thành Màu sắc như vỏ cây tùng Trên thân mọc cánh thịt Có bảy cặp răng đối xứng Chuyên gặm những thứ mộc nát Con nhỏ thì như hạt gạo còn lớn nhất Có thể to bằng bàn tay đứa trẻ bảy tám tuổi Người làm nghề đổ đấu đa phần Đều đã gặp phải vật này Nhưng trong những ngôi mộ cổ tầm thường Do là một mộ nhiều sắc, thì số lượng quan cũng có hạn. Vì vậy dù xuất hiện sâu quan tài, cũng không bao giờ có quá nhiều. Nhưng theo ghi chép trong Quan Sơn Quật Táng Lục, vách đá núi Quan Tài có đường vân thiên nhiên, hình dạng cổ phác như dòng cuốn phượng trầu. Bên trong các khe đá, có vô số quan tài treo bằng gỗ. Đầy khe đầy rãnh là dây leo, rêu bồn, thi thể Kỳ sinh rất nhiều số quan tài Chuyên gặm gỗ mục rong rều Vì số lượng bọn này cực nhiều Quan sơn thay bảo năm xưa Cũng khó lòng diệt hết May mà chúng không rời khỏi vách đá Không ảnh hưởng gì đến quá trình xây dựng thôn địa tiên Nhưng hôm nay Chắc không phải ngày hoàng đạo Nên trong nước quan tài Xuất hiện vô số hiện tượng dị thường kiểu từ kinh lang giáp ở xung quanh xuyên qua tầng nham thạch, đâm thẳng vào vách đá quan tài. Em bỏ sâu quan tài trong khe đá chùi rã hết. Lúc này nghe bên ngoài toàn tiếng lũ sâu bò rào rào, là biết có đến hàng nghìn hàng vạn con từ khắp bốn phương tám hướng đang tràn về tốn địa tiền. Tô Kiều Già giết giọng thúc dục, sâu quan tài không giống lũ thi trùng trong địa cung mộ U Dương Vương đâu. Bị bò này cắn xé cả mảnh xương cúc chẳng còn Chúng ta phải mau mau tìm chỗ trốn nào đi Tôi biết các cô các cậu đều là người gan vàng dạ sắt Không có chuyện sinh tử ra gì Nhưng con bé út này không liên can Chưa liên lụy nó phải mất mạng theo Tên béo hừ lạnh một tiếng Cậu Nhật nghe ông ta nói mà xem <cười> Thật là cảm động qua đi mất Xem ra lúc trước chúng ta lại hiểu lầm rồi Tôi không kiểu ra là cũng có một trái tim hồng đấy chứ Lúc này Dù tôi cũng biết tình thế Đã vô cùng khẩn cấp đã bị hàng nghìn hàng vạn Con sâu quan tài Đổ dồn vào nhà Thì cả bọn chỉ có một con đường là chết Nhưng sai một ly Là đi một dặm Mạo hiểm hành động Sẽ chỉ khiến toàn cảnh càng thêm tệ hại Nên ngoài miệng tôi Vẫn bông đùa với tiền béo Hừm <cười> Ngài Mây Lời Tôn Kiều Gia vừa nói, tôi cũng xuyên coi ông ta là đồng chí của mình rồi đấy. Nhưng trong lòng lại nhủ, nhà cửa phòng ốc trong tôn địa tiền đều giống như nhà cửa của người sống, không phải tầng đồng vách sắt gì. Lấy đầu già chỗ lần trốn tránh hoạn đầy. Tôn Kiều Gia mặc kệ tôi và tiền béo bước lời bới móc, quăng quàng bỏ mấy quyển sách của phong sách cổ và ba lô, chỉ xuống dưới lầu nói: Bên giới thôn điện Tiên có âm Trạch Dưới lầu tàng cốt này Chắc chắn cũng là một mộ thất Chúng ta trôn xuống dưới đó Không chỉ tránh được sâu quan tài Còn có thể men theo mộ đảo Tìm đến mộ điện Tiên Nếu để bị vây khốn trong lầu này Thì không xong đâu Sợi Dương ngăn tốt kiểu ra lại nói Trong mộ đảo Lại càng nguy hiểm hơn Lúc này tôi thấy trong mộ đảo Bên giới thôn Địa Tiên này Có rất nhiều khèn nứt Lưu sâu quan tài này Chỗ nào cũng chui được Chưa chặt xuống đó Đã tránh được chúng đầu Tôi thấy những lời này của Sơ Lê Dương Rất có lý Âm Trạch trong núi quan tài Được nối với nhau bằng hệ thống mộ đạo chẳng chịt Như ngôi mộ cổ Thuộc nhiều triều đại khác nhau Cùng nằm dưới mặt đất Mỗi một mộ thất Lại có kết cấu và vật liệu xây dựng khác nhau Khiến cho bộ đảo có rất nhiều vết nứt và lỗ hồng Nếu có một đám sâu quan tài uồn uồn kéo đến thật Ở trong bộ thất chật hẹp bít bồng Thực sự khó lòng ứng phó nổi Tiếng côn trùng bò trườn mỗi lúc Một tiếng lại gần càng khiến lòng người thêm hoảng loạn Tôi gắng định thần lại, ngẫm nghĩ Bực quản sơn tướng Trạch đổ kia Biêu tả rất tỉ mỉ địa hình trong núi quan tài Ở lối vào mộ địa tiền có mấy khoanh tròn màu vàng, tùy trong tranh vẽ nhìn không rõ rốt cuộc là thứ gì, nhưng đại khái nằm ở lối vào huyệt mộ. Thời xưa có quan niệm trời tròn đất vuông, tròn là sinh, vuông là tử. Trong quẻ đồ, vòng cung ngụ ý sinh. Theo lý mà suy thì mấy vòng tròn này có lẽ là vật để ngăn côn trùng chỏng chỏm trước mộ lùi vào trong đó, hỏa mỹ có thể tránh được tấn công này của lũ sâu quan tài. Làm vậy cũng là lấy lui làm tiến, còn đỡ hơn cố thủ trong tòa nhà lẻ loi chờ chọi này. Lúc này cũng chẳng nghĩ được xem thôn địa tiên có lẽ cấm lửa thật hay không. Tôi lập tức bảo tiền béo cùng bắt tay hành động, vung sẵn công bình, chặn mấy cái bàn cái ghế rồi sẽ ít mảnh vải cuốn bên trên toàn đốt lên làm đuốc Xua đuổi lúc sâu bỏ. Tôi kiểu ra thấy thế, Cuông đến khản cả giọng, nếu chặt cánh tay tồi hét lên như xé hỏng Không được châm lửa, phòng ông trong thôn điện tiên này đều được dựng bằng gỗ cây thương cổ thụ. Lửa mà bén lên thì ắt sẽ rủ kiểu tử kinh làng rát trong đất chùi già đấy.